Hôm nay là một ngày cũng có vài sự kiện Đáng để nói Đầu tiên là việc đi khất thực Trời cũng mưa hơi nho nhỏ Bầu trời âm u Nhưng chuyện đó cũng chưa phải là chuyện Đáng để nói nhiều vật thực thì hôm nay có lẽ hôm nay là thứ bảy nên mọi người đi làm ít hoặc nói một cách khác là phước của mình hôm nay nó không trổ nên đi mãi mà trong bát vẫn chẳng có cái gì cả trời mưa nhưng tôi đếm tổng cộng ở đường vẫn có khoảng sáu vị Cả xa di lẫn tì khiu, kể cả tôi đi khất thực. Những người kia đều có mang theo một chiếc túi dèm và bát để phòng nhiều vật thực thì bỏ vô túi dèm. Tôi thì từ hôm đến đây khất thực đến giờ, có mỗi một hôm là đầy bát và còn thêm hai túi sách nhỏ nhỏ. Và tôi hoàn toàn không có ý định và cũng không nghĩ là mình có đủ vật thực để mang theo một túi rèm sách theo. Đến lúc đi trên đường vòng về rồi, trên đường chiều quay về rồi, thấy một chú sa di đi ngược chiều đường mình. Bát cũng đã đầy, mà túi thì căng căng phồng phồng. Trong khi nhìn lại mình thì trong bát vẫn chỉ có một Một túi bún Một túi bún nhỏ nhỏ Mày cũng vẫn còn có tránh nghiệm tỉnh giác Nên Chỉ mất 3 giây 3 giây sự chạnh lòng khởi lên Nhưng cũng hôm nay cũng có cái hay là Được những người Chưa từng đặt bát trước đây Cúng dường đặt bát. Còn mấy hôm đầu thì toàn là những gương mặt xưa cũ. Vì uh, những người cũ đặt bát cho nên uh, những món ăn nó vẫn chỉ có vậy thôi. Nếu mà bạn đi đến cái cửa hàng nào mà bạn đặt bát, thường được đặt bát ở cái cửa hàng đó thì thì thường thì chỉ có mấy món ở cái cửa hàng đó thôi. Bạn phải ăn quanh đi quần lại chỉ có mấy món đó thôi. Nên uh, cơm xin ăn ngàn nhà nó cũng có cái hay nói chung hôm nay thì vẫn ổn về vật thực thì cũng tạm ổn về nhà thấy có hai bọc xôi một bọc uh, cơm chiên hai trái trứng năm năm quả chôm chôm năm trái chôm chôm một hộp uh, sữa chua nho nhỏ, nhỏ một hộp sữa đậu nành và ngoài ra còn có một túm bún nhỏ nhỏ cùng với ít nước sốt ít nước sốt cay vàng mặn không hiểu sao dạo này vật thực ở khu vực này toàn được ăn rất nhiều muối nên có muốn ăn nhiều thức ăn này cũng không sôi nổi Ờ, chuyện vật thực thì cũng xong Ở đó thì cũng xong Cũng chỉ là câu chuyện diễn ra hàng ngày trên phố huyện Ăn thua là trong những tình huống như vậy Tâm của mình ra sao Có trách nhiệm tình giác Có khởi lên sự bất mãn hay không Có sự khởi lên sự khó chịu hay không Rồi Hôm nay lại có việc cần phải đi ra ngoài mua cây chổi và lúc đi chân trái dẫm vào thủy tinh rút ra chảy một giọt máu không đau lắm đến lúc về thì đến lượt chân phải dẫm vào thủy tinh ồ lần này thì đau hơn lần trước rút ra Rút thủy tinh ra ngay tại chỗ. Chảy uh, 2-3 giọt máu. Nhưng quả thật là đau. Giữa trời chưa nắng. Không thể đi ý, bước nữa. Đành ngồi tạm xuống hè. Ngồi tạm xuống hè. Ờ, may quá. Ừ, cũng có cái hay là trong lúc mình bị... Uh, Đau đớn chút xíu về thân thể thì bà con dân tình Thái Lan lại có cơ hội làm phước. Một gia đình, một cửa hàng liên quan gì đó đến ô tô. Tôi thấy rất nhiều ô tô chắc là sửa chữa phụ tùng gì đó. Thấy vậy, mình mời tôi vào ngồi dưới mái hiên và mời tôi một ly nước lạnh. Yeah. Cái đau của người này, sự xa cơ, lỡ vận của người này lại là cơ hội để cho người khác thể hiện sự quan tâm, chăm sóc và bày tỏ tâm bi. Yeah. Cũng có cái hay. Nhớ lại thời ở Việt Nam, tôi rất thích thú khi đi bát ngoài trời mưa và rét, đầu trần, chân đất, lầm lũi, đi trong Cơn mưa và cái lạnh của sư Huế y áo tất nhiên là ướt từ đầu đến chân như chuột lột rồi Thậm chí có lúc uh, mưa to gió lớn sấm rền ở trên đầu Nhưng vẫn phăng phăng bước tới Không sợ trời, không sợ đất Cũng chẳng sợ cái chết luôn Bởi vì có những lần tôi đi về uh, Nước ngập lụt ở chùa Thấy uh, có cả rắn bơi dưới nước Ừ, nếu mà mình uh, húc vào nó thì có khi là nó cũng tập mình. ấy. Ừ. Ừ. Còn uh, vật thực thì hôm nay thấy cũng có hay ở một điểm là là về nhà uh, hơi thiếu rau một tí, mình đã uh, lượm hai trái xoài rụng. Xoài rụng thì thông thường tôi chỉ nhặt cho cá ăn thôi. Cá đấy rất thích ăn xoài. Mỗi ngày tôi phải nhặt được 3, 4, 5 kg, có bữa 6 kg xoài rụng, thái nhỏ cho cá ăn. Thông thường trái xoài rụng thì thường bị dập, hoặc là đã bị sâu đục bên trong, rồi, rồi ăn bên trong. rồi Nên nếu mà mình có ăn tận dụng thì cũng chỉ được 1 phần 3 trái, may mắn thì được nửa trái. À, đây là nhặt về hai trái xoài dụng. Ờ... Về vật thực thì nếu mà bạn ăn như vậy thì cũng không có vấn đề gì cả Nhưng mà uh, tôi phát hiện ra rằng cơ thể tôi dạo này mà Ăn quá nhiều xôi nếp mà. Ăn một bọc rưỡi xôi nếp mà y như rằng là có hai phương án Một là phải đi hoặc làm việc đó, gì đó Không thì y như rằng lừ đừ lừ đừ là chỉ có buồn ngủ thôi ừ. Dạo này cái, có thể cái bụng hơi tệ nhưng dù sao bụng cũng được rèn luyện rồi chứ ngày trước hồi nếp là đau cái dày, đau bao tử ăn không vô, ăn khó tiêu. Bây giờ tập ăn trở lại. xem thành thử mới lượm hai trái xoài dụng ăn kèm thêm. Và tôi thấy hoan hỉ. Hoan hỉ là ở chỗ mình sẽ trở nên rất dễ tính. Ăn uống chỉ để duy trì mạng sống. Thật sự khi tu tập với tâm định tĩnh, trong sáng và an lành Thì vật thực chẳng là cái gì cả Sự ngon lành của vật thực không thể sánh nổi với hỷ lạc Với định tĩnh, với trong sáng Với sự đoạn diệt phiền não, chấn áp phiền não Không thể sánh được bằng Dù chỉ là bằng một phần trăm Vì uh, tôi đã từng uh, ngồi ăn những bữa mà Phật tử dâng đến cả hai chục món ăn Đầy kín một cái bàn to Thấy cũng bình thường Hôm nay Phật thực thì cũng tạm tạm nhặt thêm hai trái xoài dụng Ăn vẫn thấy ngon, vẫn thấy bình thường Ủa? Tâm vẫn ok Ủa? Như vậy là ổn ừ. Như vậy uh, giáp nhận được. Và có điều hôm nay đi bộ hơi nhiều, bộ nhiều về đến gần đi bộ gần 2 tiếng đồng hồ. À, về đói cho nên là ăn mất về 20 phút đầu, 15 phút đầu không có một chút trách nhiệm tỉnh giác nào. họ đã gọi. Các sẽ ghi nhớ bài học này. Chiếc uh, cốc hôm nay à, được thử thách, tranh cốc hôm nay được thử thách, mưa không to nhưng gió lớn, đất mất hai sợi dây và thế là lớp cốc thứ nhất, lớp mái thứ nhất bung ra, lớp mái thứ hai cũng bung ra, nhưng à, cũng may mà em trước mình cẩn thận, mình đã cho thêm à, lắp đầy đủ các bộ phận của chiếc lều tạm. Chiếc lều tạm còn có một chiếc mái dự phòng nữa. Chiếc mái này chống được những hạt mưa văng vào. Nhưng mà như vậy hai lớp mái trên là không không thể chịu được mưa khi mà có gió to. Như vậy ở đây tôi lại nhớ đến rằng trong những điều kiện khắc nghiệt, trong những thử thách, thì người ta mới biết thật sự chất lượng của một đồ vật hoặc là chất lượng của tâm. Thời Đức Phật có một câu chuyện là có một cô chủ thường được mọi người ca ngợi là rất tốt bụng, rất có tâm từ. Người hầu gái của cô ấy mới nghĩ như sau. Ta đây là làm trong cho chủ của ta ta thường uh, dậy sớm trước chủ của ta và hoàn thành hết mọi công việc ta thường uh, luôn luôn là ngủ sau chủ của ta và cũng làm hết mọi công việc luôn luôn vừa lòng đẹp ý cô chủ có lẽ là vì vậy mà cô chủ mới có tâm từ mới tốt bụng với mọi người như vậy nay ta thử uh, làm trái ý cô chủ một chút xem cô chủ thế nào. Và à, sáng sớm hôm đó là cô dậy thật muộn, dậy mãi xong cô mới dậy. Rồi, cô chủ chỉ nói cao giọng, sao hôm nay em dậy trễ vậy. Hôm sau cô lại tiếp tục như vậy. Thì cô chủ đã quát dậy gì mà muộn vậy. Nhà này đâu có nuôi cho cô ăn không đâu. Rồi, đến hôm thứ ba. Cô tiếp tục dậy muộn như vậy nữa. Dậy muộn hơn như vậy một xí nữa. Và thế là cô chủ vác cái chày đánh vào đầu cô hầu gái. Và cô hầu gái hét tướng lên. Bây giờ thì tôi biết cô thật rồi, bây giờ thì tôi biết cô thật rồi. Cô cũng chẳng phải là người tốt bụng và có tâm từ gì đâu. Đây, mọi người hãy nhìn xem, cô chủ đã đánh tôi vỡ cả đầu, chảy cả máu. Và khi cô hầu gái la tiếng lớn lối như vậy thì hàng xóm lắng giềng, gần xa đều biết là hóa ra là Cô chủ cũng không phải là người có tốt bụng, cũng không phải là người có tâm từ cho lắm à như vậy hay cũng là như vậy hôm nay chiếc cốc thì mưa không to nhưng gió lớn hay ta mới biết là chất lượng của chiếc cốc cũng là như vậy trong cuộc tu này Khi chưa đối mặt với những thử thách thì cũng chưa thể kết luận gì được nhiều về tâm này. Tôi tư nghĩ nếu giả dụ bây giờ gặp phần một cô thật là đẹp, thật là xinh, thật là nói năng nhỏ nhẹ, thật là tốt bụng, thật là hiền lành, thật là giàu có, thật là trí tuệ mà lại thường xuyên sáp vào tấn công tôi thì không biết mình có trụ nổi không. nhưng mà nói chung là trước khi những cái sự nguy hiểm ấy xảy ra như vậy là phải phòng vệ từ xa, chuồn đến những nơi hoang vu, thanh vắng. nói thật ở những cái nơi hoang vu, thanh vắng nhiều mũi mỏng, thỉnh thoảng có vài con rắn, đâu đó xuất hiện một hai con bọ cạp, có trò vàng mấy cô gái chả dám tới. Cho nên ở những nơi hiểm địa có rất nhiều cái hay hò. Đức Phật đã nói là thà ngồi cạnh con rắn độc, bị con rắn độc cắn chết mạng chung ngay tại đó. Còn hơn là ngồi cạnh một người phụ nữ thật đẹp, rồi bị tham ái, tham dục tấn công, rồi sau đó lúc chết. Do tham ái, tham dục cái tấn công mà khởi lên tuyên ái mà lúc chết sẽ bị xanh vào địa ngục. Thà ngồi cạnh con rắn độc, ngồi cạnh con, con tổ bọ cạp còn còn tốt đẹp hơn là ở những nơi phồn hoa đô hội. Có những cô gái xinh đẹp, da trắng nõn nà, giọng nói thò thẻ như anh vàng, mặc váy thật là ngắn, thật là ngắn. Rồi sau đó, chỉ nghĩ đến đây thôi nhìn ngắm họ thôi là đã rung động tâm này rồi, còn nói gì đến những chuyện khác. Như thế là quá đủ để, để tham ái thiêu đốt, để giặc cướp tham ái vào đốt phá tan hoang ngôi nhà tâm này. nên phải tăng cường tránh nhiệm, tăng cường thu thúc lục căn, và tăng cường thực ảnh thiền quán bất định. Và trước khi Những cơn mưa to Gió lớn Từ bên ngoài Tấn công vào ngôi nhà tâm này Ta cần phải Chẳng dây cho chắc Đóng cọc cho chắc Phòng vệ sáu cửa Nguyên mật Không thì một khi mưa to Gió lớn từ bên ngoài thổi tới Sẽ tan hoang Ngôi nhà tâm này Sẽ tan hoang ngôi nhà thiện pháp này, trước khi, trước khi có những sự nguy hiểm, cần phải có sự đề phòng, cần phải có sự gia cố, cần phải có sự tu tập. Mong sao các bạn luôn luôn tăng trưởng trong thiện pháp và được an vui mỗi phút giây.